Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một hơi thở dài rồi nói Em nghĩ cái chuyện này nó không đáng phải nói cho anh biết Trời em nói vậy là những chuyện này là có thật ư Linh liền lắc đầu rồi nói Có thật hay không thì em không chắc Nhưng mà những gì mà Trúc kể với anh thì là những chuyện em đã chứng kiến qua Em không hề thấy hồn ma nào cả Nên nghĩ là cái chuyện này có khi là họ nhìn nhầm mà thôi Tuấn liền thở dài một hơi Chuyện này nếu mà đồn ra ngoài thì có khi sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của mình nặng nề đó. Nói cho em biết, tôi qua đã có hai người khách trả phòng với lý do gặp ma rồi đó. Sao à, có chuyện đó ư? Đúng, có. Trước giờ em chỉ nghe nhân viên họ phản ánh lại thôi, còn khách hàng thì đây là lần đầu tiên em nghe. Tuấn Liên gật cù rồi nói. Em coi giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, có khi cũng là do một kẻ nào đó muốn phá hoại mình cũng không có chừng. Linh nghe Tuấn nói xong thì cũng chỉ biết vâng giả Rồi lại quay lưng bước ra ngoài tiếp tục làm việc Nhưng ngày tiếp theo Tuấn không thấy bất cứ một phản hồi nào về chuyện ma quỷ nữa những tưởng đâu mọi chuyện sẽ được giải quyết Thì vào một ngày nọ chuyện lớn đã xảy đến Đang ngồi trong văn phòng tính toán lại các khoản thu chi ở trong tháng Thì tiếng chuông điện thoại của Tuấn reo lên liên tục Anh nhíu mày đưa mắt nhìn màn hình Là Linh Tuấn vội vàng bắt máy ngay Và anh chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói có phần gấp gáp của Linh. Anh Tuấn, anh Tuấn, có chuyện rồi. Tuấn giật mình hỏi lại, chuyện gì đó? Anh qua phòng 301 nhanh lên đi à? Nói xong thì Linh cúp máy. Tuấn không hiểu có chuyện gì đã xảy đến. Nhưng qua giọng điệu của Linh thì chuyện này ắt hẳn không phải chuyện đơn giản. Thế là Tuấn vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài phòng. Không mất quá nhiều thời gian để anh có thể đến được phòng 301. Và Tuấn phát hiện bên trong ấy đã có khá đông người Chuyện gì đây? Nghe thấy tiếng của Tuấn thì mọi người đồng loạt quay ra nhìn Tuấn nhận ra có hai người bảo vệ Cô lễ tên Trúc và Linh đều đang có mặt Tất cả đang quây quần bên chiếc giường ở trong phòng Và mọi người giặt ra đủ để cho Tuấn trông thấy Trên giường là một người đàn ông trung niên Ông ta đang nằm ngửa tay chân duỗi thẳng Hai mắt trợn trừng nhìn chân chối lên trên nhà Chưa hết miệng của ông ta há lớn rồi phát ra những âm thanh ú ớ gì đó nghe không rõ. Kế bên người đàn ông đó là một người phụ nữ. Có lẽ hai người này là vợ chồng. Bà đang lấy tay lay cho người đàn ông kia dậy. Chuyện gì vậy? Tuấn lặp lại câu hỏi của mình. Linh lúc này mới từ từ tiến lại thì thầm vào tai của anh. Anh ơi! Họ, họ bảo là họ gặp ma. Cái gì? Lại là ma. Tuấn thốt lên kinh ngạc. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Nó cái gì thế hả? Đã gọi cấp cứu chưa? Dạ em gọi rồi à? Người khách nữ kia lúc này mới đứng dậy Quay ra nhìn Tuấn rồi bắt đầu nói Cậu là chủ của cái homestay này sao? Dạ vâng là tôi Nghĩ rằng bà ta có thái độ gay gắt Nhưng mà không Bà ta bước tới rồi nói với một giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ Cậu nên xem lại địa thế của cái homestay này đi Tuy tôi không phải là người có tài cán gì Nhưng mà cũng có chút gọi là căn cơ Tôi thấy cái này âm khí nặng nề lắm Cứ nhìn cảnh chồng tôi bị nhập kia thì biết Nói rồi bà quay sang chỗ của người đàn ông Xoa xoa người của ông Một lát sau thì xe cấp cứu cũng đến nơi Hai vợ chồng của người khách Được đưa ra xe rồi đi mất Trước cùng với hai người bảo vệ Cũng nhanh chóng quay lại công việc của mình Không ai nói phi ai lời nào Trong căn phòng 301 Lúc bấy giờ chỉ còn lại Tuấn và Linh Tuấn ngồi xuống chiếc ghế gần đó Rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng Nó vẫn như vậy, vẫn sang trọng, sạch sẽ và thơm tho. Và có cho tiền thì Tuấn cũng không tài nào nghĩ ra được rằng căn phòng này có những thứ liên quan đến tâm linh xuất hiện. Linh đứng ở kế bên, cứ cũng im lặng không nói gì cả. Bầu không khí nặng nề ấy được duy trì đến hơn 10 phút đồng hồ thì Tuấn mới lên tiếng. Linh, em thấy sao? Nghe Tuấn hỏi Linh có phần hơi ngơ ngác. Dạ anh nói gì à? Về cái chuyện người đàn bà kia nói lúc nãy em thấy sao? Linh thở dài một hơi rồi lắc đầu nói Em cũng không biết nữa Thôi thật với anh là từ trước đến giờ em chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ gì cả Và cũng không tin là nó có thật đâu Nhưng mà thời gian vừa rồi có nhiều chuyện thật đó Và em không nghĩ đó là ngẫu nhiên Tuấn liền gật gù. Anh cũng nghĩ như vậy Nhưng mà em có nghĩ là có kẻ nào đang cố tình tung tin như vậy để phát triển kinh doanh của chúng ta không Khi này thì em thực sự là không biết Cả hai sau đó im lặng rồi ngồi trong căn phòng 301 này một lúc thì cũng đứng dậy rồi bước ra ngoài. Những chuyện ma quái xuất hiện trong căn homestay này thực sự là vấn đề nan giải đối với Tuấn. Bởi nó không hề xuất hiện cố định trong một căn phòng nào cả. Cho nên Tuấn không nghe chuyện hot nhất tại đọc